Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bàn tay nhỏ bé của cô hút hoàng nắm chặt lấy cổ áo ngủ của anh mới nhẹ nhàng lộ ra cơ ngực rắn chắc màu đồng khiến người khác nhìn muốn chảy cả nước miếng. Vội vã như vậy ừ, anh nhíu mày lại. Em không... Còn chưa dứt lời, tiền thiên dương liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn này làm anh không thoát khỏi tiếng rên thỏa mãn trầm thấp chỉ vì trong ngực đang ôm thân hình nhỏ nhắn mê người của cô. Cô vợ nhỏ bị anh hôn chặt Đến mức chóng váng Xài bước tiến vào phòng ngủ của bọn họ Nằm song song trên giường Cùng nhau đàn bản hòa tấu Chỉ thuộc về bọn họ Một đêm này Ngài dị yêu vốn không ngủ ngon Tiền thiên dương không hề biết Chê hết lần này đến lần khác đòi lấy Giống như muốn đem bài tập Một tuần lễ làm hết Làm mệt mỏi thì liền nằm ngủ Tỉnh lại làm tiếp Lặp lại tuần hoàn cho đến khi trời sáng Toàn thân đau nhất, cô nghe thấy trong phòng tắm truyền tiến tiếng nước chảy. Ánh mắt mờ mịt ngồi ở trên giường. Tiền tiên dương sảng khoái, tinh thần từ trong phòng tắm bước ra. Hoàn toàn không có bộ dạng mệt mỏi, thể lực cạn kiệt, hoặc là cả đêm không ngủ ngon. Anh nhìn cô vợ nhỏ thất thần, đáy mắt lan tràn đầy cưng chiều. Hôm nay đừng ra ngoài. Anh khiến cô mệt muốn chết rồi. Cô vô lực gật đầu một cái. Thứ nhất là cô thật không có hơi sức. Thứ hai là hành vi của anh, khiến cô cảm thấy thì ra người đàn ông trước mặt chỉ đem cô làm thành đường ống thổ lộ áp lực. Cô đối với anh mà nói, thật sự chỉ là cái để cho anh tùy ý, muốn làm thì liệt lập tức làm. Cô mất hồn, nhìn chăm chăm cửa phòng đã đóng lại. Đối với cuộc hôn nhân cô bắt đầu cảm thấy mờ mịt, cô sống như thế thật sự là thứ cô muốn sao? Không có tình yêu, chỉ có hôn nhân nhục dục. Đây thật sự là cuộc sống mà cô muốn hay sao? Trước kia cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, nói chuyện ngọt ngào với nhau, là chân thật hay chỉ là cô tưởng tượng? Anh từng nói muốn cùng cô vui dưỡng tình cảm, sống vui vẻ bên nhau. Là anh nói sai hay là cô đã nghe lầm? Tại sao tất cả lại thay đổi như vậy? Đối với anh mà nói, cô thật sự chỉ là một người vợ để cho anh giải quyết nhu thầu thôi sao? Không muốn bỏ ra chân tình, Không muốn để cho cô có đứa bé. Cô đối với anh mà nói, chẳng lẽ một chút ý nghĩa, một chút tình cảm cũng không có hay sao? Cô thay đổi. Anh cảm thấy cô vợ nhỏ của anh, nhà đầu ngây thơ đáng yêu đã thay đổi rồi. Nụ cười của cô mang theo vẻ miễn cưỡng. Khi anh đụng vào cô, cô cũng lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên và biểu hiện cự tuyệt trung động rõ ràng. Dần dần bọn họ không hề cùng nhau xem phim nữa. Ăn cơm xong anh lập tức vào thư phòng Bởi vì anh nghĩ Để cô tự xem một mình cô sẽ thoải mái hơn nhiều Dần dần bọn họ không hề ôm nhau ngủ nữa Anh luôn đợi đến khi cô ngủ mới đi ngủ Bởi vì anh nghĩ như vậy Anh mới có cơ hội đến gần cô mà không bị cự tuyệt Mặc dù khi bọn họ ở bên nhau không khí có một chút ngượng ngùng Nhưng anh cũng đúng giờ tan sở về nhà Bởi vì anh biết rằng cô thay đổi Là do trước đó bọn họ có một chút tranh chấp Lại thêm một tuần lễ Anh chưa có về nhà. Nếu như lần này anh lại như vậy mà về muộn hoặc không trở về nhà, anh lo lắng có lẽ anh sớt mất đi cô. Cho nên coi như là cảm thấy cô có một chút miễn cưỡng và cự tuyệt. Mỗi ngày anh vẫn tan sở đúng giờ. Thấy cô vì anh bận rộn chuẩn bị bữa tối, trong lòng anh mới có cảm giác là chân thật. Trước kia, ngày dị yêu ở trên bàn cơm, luôn cười nói không ngừng, hiện tại chỉ là yên lặng ăn xong bát cơm. Một đôi mắt đẹp tươi cười đáng yêu, tình khiết nhàn nhặt nổi lên u buồn. Cô không dám ngồi bên cạnh anh bởi vì cô thật sự rất sợ. Thật sự rất sợ khuôn mặt băng lánh như băng của anh nhìn cô. Cô không dám nói một lời nào, cũng không dám nói ra. Xem phim với em có được không? Cái này mỗi ngày trước kia cô đều làm đúng với anh. Tôi ăn nói rồi, anh yên lặng đứng lên đi về phía thư phòng. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, chỉ có lúc này cô mới dám. Nhìn anh, cho đến khi anh đắng cờ tư phòng lại Cô không muốn ăn cơm còn dư trong chén nữa Trong lòng nhớ đến lúc trước Anh nghe cô mà không ăn cơm quá nhanh Sẽ làm dạ dày không thoải mái Cho nên hiện tại cũng ngoan ngoãn ăn chậm lại Nhưng tại sao bây giờ anh ăn cơm rất nhanh Thật giống là không có một chút nào muốn cùng cô ngồi chung một mâm cơm Khiến cô cảm thấy rất buồn, cảm thấy rất uất ức Như vậy, cô không cần phải trở về rồi Anh có thể giống như lúc vừa kết hôn, mỗi ngày rất khuya mới về nhà, hoặc là giống như những lần trước không về nhà nữa. Nhưng hai tuần nay, mỗi ngày lúc đến giờ... Nghe